t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bốn một đường đánh tới cổ nổ hạ cửa chính một cổ nổ hạ bên trong bệnh viện s ạ rủ t ổ bị khẩn trương nhìn từ trong phòng giải phẫu đi ra y y ể liệu nỉ dạ không có việc gì cự tí nạ đại nhân thân là cựu vĩ gì n ụ gì kỳ sự khôi phục sức khỏe cực kỳ cường đại nếu như không phải mới vừa sinh sản xong nguyên nhân phòng t r ư ứ n g khôi phục sẽ nhanh hơn giải phẫu nỉ dạ nói ra một phen để ở tràng cổ nổ hạ nỉ dạ đều sắc mặt vừa chậm lời nói mỹ nạ tô đại nhân thương thế nghiêm trọng một ít đoán chừng là bởi vì cuối cùng hắn mạnh mẽ kéo bị thương nặng khu đi liên tục thi triển phi lôi thần thuật nguyên nhân cho nên h ả o c h ậ m một chút vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi xạ dù tô bị không nghĩ tới chính mình thoái vị không bao lâu lại bị một lần nữa gọi ra nhưng lại không thể không đi ra xì ca c ủ hiện tại xa ẩn bên kia thập sao tình trạng bên trên một trận đại chiến bọn họ chiếm giữ ưu thế phòng chừng không lâu sau sẽ đánh vào hỏa quốc xua binh nhắm thẳng vào cổ nổ hạ nạ giả sĩ cả cù nói ra chỉ bất quá một ngày bọn họ tiếp cận chúng ta cổ nổ hạ liền ý nghĩa phiền phức của bọn hắn sắp tới ở chỗ này chúng ta chiếm cứ địa lợi nhân hòa bọn họ muốn công hãm cổ nổ hạ không có khả năng đích xác coi như là để hai mươi mốt lần cùng lần thứ hai nhận giới đại chiến chúng ta cổ nổ hạ gặp được lớn như vậy nguy cơ đều không thể hồng hãm chúng ta cổ nổ hạ xa dù tổ bị tự hào rất chỉ bằng vào xa ẩn muốn công h ã m cổ nổ hạ khả năng không lớn chúng ta cũng không thể n h ư ợ n g bọn họ thuận lợi đi tới nơi này hồ ca đại nhân phái ra ám bộ cùng các loại ám sát bộ đội không ngừng ám sát xa nhẫn bọn họ nhất định sẽ phái ra nỉ h dạ khắp nơi trình tra tuần tra phòng bị chúng ta những thứ này đều là chúng ta ám sát đối tượng nạ dạ s ỉ cả cũ vừa mới nói xong đệ tam hổ cả cũng còn chưa kịp đồng ý một cái ám bộ liền đ ố n g nhiên xuất hiện tại đà trước mặt nói ra một cái để ở chàng người mặt mang sợ hãi vẻ tình báo hổ ca đại nhân x a ẩn đã tiến nhập hỏa quốc quốc thổ hiện tại đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta cô nổ hạ làm sao sẽ nhanh như vậy không có khả năng à, dịch thân lúc đầu bị tổn thương giống như đệ tứ hổ ca đại nhân không sai biệt lắm phía sau càng là kéo thân thể bị trọng thương tiêu hao thân thể đi chiến đấu không phải khả năng nhanh như vậy sống khá giả tới nạ giả xỉ cả c ủ khó có thể tin xa ẩn chữa thương bộ đội chẳng lẽ còn có thể so sánh chúng ta cổ nổ hạ chữa thương bộ đội càng xuất sắc hơn hay sao không phải xỉ cả c ủ thất thố thật sự là xa ẩn lúc này đây động tác quá nhanh nhanh đến khiến người ta nhịn không được phỏng đoán dịch thần là không phải được rồi không có khả năng chúng ta chữa thương bộ đội là năm nước lớn trong xuất sắc nhất ở xù na đại nhân dẫn dắt phát triển một chút hoàn toàn bao trùm ở năm nước lớn bên trên chỉ bằng vào xa ẩn chữa thương bộ phận đội căn bản không khả năng có thể so với chúng ta vì nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ trị liệu y y liệu nhì dạ trước tiên nói rằng chẳng lẽ là xạ dù tô bị đôi mắt hơi lóe lên một cái lập tức cho ta đi nhìn dù nạ có hay không ở xa ẩn bên trong bộ đội h ồ ca đại nhân ngươi là muốn nói dịch thần tốt nhanh như vậy là xú nạ đại nhân giúp hắn trị liệu nguyên nhân hạ tặc cả cả s ỉ sắc mặt t r ậ biến cũng chỉ có như vậy khả năng giải thích vì sao dịch thần so với mì nạ t ổ thương thế còn nặng hơn nhưng khôi phục so với thân là cựu vĩ dị n ụ dị k ỳ cờ tỉ nạ còn nhanh hơn s a dù tô bi sắc mặt tờ giờ ơ mở trọng tất cả mọi người đang ngợi rất nhanh ám bộ thì có tin tức truyền về dù nạ đại nhân cũng không có xuất hiện tại xa ẩn bộ đội ở giữa ám bộ lời nói để xả rủ tô bi lắc đầu vậy còn tốt xem ra xù nà mặc dù đối với ta đây cái lao nhân đối với cổ n ổ hạ cao tầng hết sức bất mãn nhưng còn không có cực đoan đến muốn thân thủ hủy diệt cổ n ổ hạ tình trạng h ồ ca đại nhân hiện tại tạm thời đừng đi muốn vì cái gì dịch thần khôi phục nhanh như vậy hiện tại quan trọng nhất là bố trí song đối phó xa ẩn chiến thuật nạ dạ s ỉ cả cụ lấy ra một phần hỏa quốc bản đồ bắt đầu đối với người bên cạnh nói rằng nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi dưới đường đi tới hết khả năng yếu bất thực lực của đối phương đã kích s a nhận dáng vẻ quê mùa tốt nhất để xa ẩn đi tới chúng ta cổ nổ hạ phụ cận thời điểm dáng vẻ quê mùa đại ngã nghe được nạ dạ xì c ả c ụ bố trí chung quanh n ỉ dạ lập tức xuống phía dưới dập khuôn hô ca đại nhân lập tức thông báo hết thệ thôn dân tiến vào chúng ta phía trước v ẫ n t ạ i xây dựng đại hình tầng hầm ngầm ta lo lắng dịch thần đến lúc đó sẽ liều lĩnh thi triển đại uy lực vũ khí lấy cùng loại đồng quy vô tận thủ đoạn đem chúng ta cổ nổ hạ cho x ó a đi na dạ si ca cú nhắc nhở tình thế đã hư đến nước này sao đ ể tam hổ cả khuôn mặt đầu động liễu một cái nếu như là như vậy no idu nở dê cổ nổ hạ mà nói thật là ác n g ộ n không phải cũng không xê xích gì nhiều hơn nữa chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất cổ nổ hạ đời kế tiếp tuyệt đối không thể lúc đó g ã y mất nạ dạ si c ạ c ụ trầm giọng nói Sạ dù tổ bị gật đầu sắp xếp người để hết thẻ thôn dân tiến vào phòng dưới đất ở giữa tầng hầm ngầm chẳng những có kết giới bảo hộ hơn nữa thân ở vị trí đầy đủ sâu coi như ở cổ nổ hạ bỏ lại mấy viên bom khinh khí cũng giết không được trong tầng hầm ngầm thôn dân đây là cổ nổ hạ bọn họ thấy được dịch thần vũ khí sau đó âm thầm xây dựng thanh bại ở một c ử này hòa quốc bên trong dịch thần dẫn theo một đám xa ẩn một đường hướng về cổ nổ hạ sông tới giết dưới đường đi tới bọn họ gặp các loại mai phục các loại bấy giờ tuy là bị từng cái hóa giải nhưng là mang cho xa nhận không ít thương vong có thể nhường cho cổ nổ hạ nghỉ dạ thất vọng là xa ẩn thương vong là có nhưng dáng vẻ quê mùa nhưng không có nửa điểm trượt ngược lại là khí thế như long một đường n h ắ m phía cổ nổ hạ phương hướng 373 cuối cùng một đạo đại môn. một đạo chính là ở chỗ này mới vào nhận rơi chính hắn cùng cổ nổ hạ nghỉ dạ tiến hành rồi mấy lần sinh tử vật lộn chính là không biết lúc này đây cổ nổ hạ nghỉ dạ sẽ cho chúng ta niềm vui bất ngờ ra sao ẩm ẩm làm một đám sa nhẫn bước chân vào kết ngạnh sơn phạm vì thời điểm vô số mang theo nổ phù sù dê kèn hoặc là phi tiêu từ trên núi cao chiếu xuống đến thổ đ ộ n phòng ngự từng tại nơi đây ăn xong một lần giảm nhiều sa nhẫn hung hăng trước tiên thi triển thổ đ ộ n phòng ngự muốn chính là các ngươi thi triển thổ đ ộ n phòng ngự sắc mặt còn có điểm thương bạch rũ d ụ mà kỷ cỡ tị nạ ở trên núi cao không chế được siêu trả cờ dạ pháo tập trung phía dưới xa nhận trực tiếp phóng ra siêu trả cờ dạ pháo phóng ra một đạo to lớn trả cờ dạ pháo từ trên cao rơi xuống ở giữa không trung bùng lên ra phân hóa trở thành rất nhiều nói tiểu hình trả cờ dạ pháo những thứ này tiểu hình trả cờ dạ ả pháo phong phật một đạo trùm ánh sáng tựa như cùng nổ phù cùng nhau rơi vào xa nhẫn thổ lưu bích cùng cả dù dạ dùng hạt cắt ngưng tụ mà thành phòng ngự bên trên âm âm từng mặt tường đất xuất hiện to lớn vết dạn trong khoảnh khắc liền phá nát rơi một ít thực lực nhỏ yếu xa nhẫn lập tức bị mạn bẹn nổ phù cùng siêu trả cờ dạ ả pháo đánh chết cầu thả cầu vô tốt